Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở giờ bếp, lâu lúc nhìn lên vẫn thấy nó ở đây. Nguy Đoạn, tôi đoán không phải nó, nhưng không muốn nghĩ đến một suy nghĩ ghê rợn vừa lóe lên trong đầu. Tôi chỉ vào dấu đất trên cửa sổ rồi nói, "Mày, mày lúc nãy mày có ra bên ngoài kia không?" Nó vẫn cặm cụi vào chiếc điện thoại rồi lắc đầu. Tôi liền đá nhẹ vào chân nó rồi nói tiếp, "Vậy dấu bùn đất này ở đâu ra hả con chó?" Bất giác nó nhìn sang rồi gào lên. Mày điên rồi. Nãy giờ tao có ra khỏi phòng đâu? Có mà mày chào ấy. Tôi cũng gào lên một cách khó hiểu. Tao trèo thì còn nói mày làm gì? Thế tức là mày không trèo. Tao cũng không trèo. Vậy mấy cái dấu bẩn này ở đâu ra? Nó cười lên khà khà rồi đáp. Chắc là ma làm đấy. Nó thật sự không biết những điều quái oằm trong căn phòng này, nên có lẽ những lời nó vừa nói chỉ là buột miệng cho vui. Nhưng nó không biết rằng, lời nó nói vừa rồi chính là những thứ tôi đang cố né tránh và không muốn nghĩ tới. Đoản Tử Dương toĩn hết cả gai óc, bất giác nhìn lại khung cửa sổ bằng ánh mắt nửa vời, rồi quay lên giường nằm. Thấy tôi im lặng, nó liếc sang nhìn. "Đừng nói với tao là mày sợ đấy. Tao chỉ đùa thôi. Chứ nhợ đâu nó có từ lâu rồi thì sao? Phòng trọ này biết bao nhiêu là người ở rồi, bẩn tí có sao?" Tôi chỉ cười trừ một cách hờ hào, nhìn sang thì thấy nó đã dậy từ bao giờ rồi. Nó tiến lại gần khung cửa sổ, lễ tay gạt đi vết đất trên khung rồi nói. Đấy, nó dính từ hồi nào rồi đấy chứ? Lao có mất đâu? Thế nó nói vậy, tôi cũng tin mấy phần và quay sang nghi ngờ thị giác của mình. Bởi không ít lần tôi nhìn ra cửa sổ rồi, nhưng chưa bao giờ thấy vệt đen rõ như lần này. Cuối cùng tôi tự trấn an bản thân bằng cách nghe theo lời thằng bạn. Chừng hết sợ về cái bóng bên ngoài, tôi lại thấy sợ khi nghĩ đến chuyện sắp tới đây, thằng bạn sẽ quay về, như vậy là tôi phải ở lại một mình trong căn phòng này. Vừa nghĩ thôi tôi đã rùng mình rồi. Toàn thể nó vẫn say mê với chiếc điện thoại, tôi vờ như không rồi hỏi nhỏ: "Thế người yêu mày đã lên chọ chưa?" Nó liếc sang nhìn, nói với giọng giễu tôi: "Mày hỏi làm gì? Đừng có lăng phéng, tao gạt gió đấy." Tôi cười một cách hượng cao, dấu biết nó đang đùa. Cái khó là bây giờ tôi chẳng biết biện lý do gì để nó ở lại đây cả. Nói mập mờ không khéo nó nghĩ tôi cong thì khốn. Đoạn tôi cũng vờ lên giọng, nói một cách nghiêm túc: "Thôi đi mày ơi, con thầy vợ bạn gái cơ quan." Tao tuyệt đối nhé. Chỉ hỏi xem mày bận gì không, tính dù ở lại đi cà phê xem bóng đá luôn. Nó quay sang, vẻ khoái chí, đã bắt mấy cái rồi đáp. "Ok, tao thì thoải mái mà. Có ở đây tới tận hôm kia cũng được nữa là." Nghe thằng bạn nói xong, tôi cũng yên tâm thêm mấy phần. Dù gì thì có nó ở đây phút nào đợi phút đó. Nhưng đoạn tôi nghĩ lại, mọi chuyện không thể như thế này mãi được. Cách duy nhất để thoát khỏi nỗi sợ hãi hiện tại chính là chuyển trò. Đó dường như là một hạ sách. Bởi lẽ như bà chủ trọ nói, muốn chuyển thì cứ việc chuyển, tiền sẽ không được hoàn lại. Nếu tôi chuẩn thật thì coi như đi tong gần 5 củ. Tính đi tính lại, tôi đành ngậm ngùi chấp nhận mất số tiền đó và quyết định tìm chỗ trọ mới. Vốn cũng đang rảnh nên tôi quay sang nhìn nó rồi nói: "Chỗ mày còn phòng trống nào không?" Nó đáp: "Mày hỏi làm gì? Tính tới đó ở hay sao?" "Ừ, tao tính tí gần chỗ mày cho vui, chứ chỗ này anh em xa nhau quá." Nó quay sang Vũ Mạnh và bắp chân tôi, cười ha hả mà nói: "Trước kiêu sang thì không, bây giờ đây còn đâu, tiếc chưa?" Tôi chép miệng, thở dài giọng vừa tiếc nuối rồi lân la sang chuyện đi tìm phòng trò. "Cũng đang rảnh, hay tạt với mày lượn quanh chỗ này xem sao đi, tìm xem có chỗ nào gần hơn cũng được, anh em tối lửa dễ bề có nhau hơn." Nó cười vẻ ưng ý, rất ngang chiếc điện thoại rồi bật dậy khỏi giường. "Vậy thì đi, đẳng nào cũng đang ngơ ngay trên tay đây." Dứt câu, Tôi và nó cùng cái con coupe cà tàng bắt đầu hành trình tìm phòng trọ mới. Ở chỗ này nhà trọ sinh viên thì nhiều, nhưng hầu hết đã kín phòng, số còn lại thì cũng chẳng khác gì cái phòng tôi đang ở là mấy. Hết cứ thấy giận người là tôi lại lắc đầu trước sự khó hiểu của thằng bạn. Cuối cùng, đến tối mịt, tôi và nó vẫn chưa tìm được chỗ nào ưng ý cả và đành chấp nhận ở lại chỗ cũ một thời gian nữa rồi tính tiếp. Loay hoay ăn uống, cà phê cà pháo nữa tới 10 giờ đêm cả hai mới về tới phòng. Lần này mặc dù có thằng bạn đứng kê bên, nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ. Nhìn khung cảnh tĩnh lặng, không có một chút gió, mà không hiểu sao người tôi cứ sởn hết cả gai óc. Nhưng dù thế nào tôi cũng phải cố tỏ ra bình thường để nó không nghi ngờ gì mà vẫn yên trí ở lại đêm nay. Vừa mở cửa phòng ra, tôi phát hiện cánh cửa sổ không đóng, nhưng điều ghê rợn hơn là tôi thấy một bóng dáng bắt đầu xuất hiện từ từ trong màn đêm. Nó đang tiến đến chỗ tôi chậm rãi chậm rãi, rồi bỗng nhiên lao tới va một tiếng uỳnh vào song cửa. Tôi ngã người ra phía sau. Cảm giác không còn biết chuyện gì sau tiếng động lớn đó. Cứu lúc đó, thằng bạn vừa vào, thầy tử ngã xoài trên đất, nó hỏi. Chuyện gì thế? Sao mày ngồi ở đấy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net